Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vợ tôi vẫn an toàn đúng không? Xin thầy đấy, thầy là người tôi tin tưởng tuyệt đối Xin thầy coi kỹ lại giúp Tôi không thể sống nổi nếu không cô ấy Đời này tôi chỉ có mỗi cô ấy là người tôi yêu thương nhất Tôi vàng thầy Thầy làng bố nhẹ ba ngày này nghẹn lại Cấu biến địch Quẻ này tìm xuôi về hướng Tây Tây Nam Người không thể qua khỏi nữa rồi, dễ bị giữ lại ở một mô đất nhô càng. Nhanh thì tối mai, và mốt có tim chậm thì thân rộng. Cậu đừng có hành hạ bản thân nữa, số trời đã định không thể tránh khỏi. Từ bàn lưu siêu đứng dậy, quẹt đi giọt nước mắt, cậu vừa đi vừa khóc. Nhật định, phải tìm được củi, và tình sẽ không sao mà. Làm mày dơ tay lên trời gần cậu. Cô à, trên cao hãy phù hộ cho cậu ấy Kiếp này hai người có duyên nhưng không phận Hẹn kiếp sau mãi là phù thi Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh Truyện ma Duy Ly Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện